Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp chuyện Hồng Lộ Âu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Bảo Tha nói, các màu thường nhất định không thể phùng được, màu đỏ dày lẫn màu, màu vàng thì không nổi, màu đen thì tối quá. Cơ ý tôi nên lấy chỉ kim tuyến xe lẫn với chỉ đen bóng, sợi nọ xe lẫn với sợi kia, tết như thế mới đẹp ạ Bảo Ngọc nghe nói mừng lắm, gọi rộn Tập Nhân mang ngay chị Kim Kiến xa. Bây giờ Tập Nhân đường mang hai bát đồ ăn đến, nói với Bảo Ngọc. Lạ thật, vừa rồi bà cho người mang sang cho tôi hai bát đồ ăn. Bảo Ngọc cười nói, chắc không mang nhiều đồ ăn, nên mới đưa sang cả cho các chị. Tập Nhân nói, không phải thế đâu, đưa sang đích danh cho tôi, nhưng lại không bắt sang lệ tạ. Thế mới lạ chứ? Bảo Thòa cười nói, cho chị thì chị cứ ăn, việc gì còn phải ngân ngại nữa. Tập nhân nói, xưa này chưa có như thế bao giờ, làm tôi khó nghĩ quá à. Bảo Thòa biểu môi cười nói, Cật thế mà cũng khó nghĩ, sau này còn có nhiều việc làm chị khó nghĩ hơn nữa thế kia. Tập nhân nghe câu nói có ngụ ý gì đây? Nhưng biết Bảo Thoa xưa nay không phải là hạng giọng lưỡi chua chát hay chế giữ người. Và lại nghĩ đến hôm trước, Vương Phu Nhân có ý biệt đãi mình, nên không nhắc đến câu nói ấy nữa, rồi đem đồ ăn đến cho Bảo Ngọc xem và nói. Tôi đi rửa tay đã, rồi sẽ mang chỉ ra. tận nhân ăn xong rửa tay, lấy chị Kim Tuyến, đưa cho anh Nhi. Bây giờ tiếp Bàn đã sai người, sang gọi Bảo Thoa về. Bảo Ngọc đứng ngồi xem xe dây, thấy hai a hoàn của hình phu nhân đem đến cho hai thứ quả và hỏi, Cậu đã đi lại được chưa Nếu đi được thì sáng mai sang chơi. Bà tôi lúc nào cũng nhớ đến cậu đấy ạ. Bảo Ngọc vội nói, thế nào tôi cũng phải sang thăm sức khỏe của bác. Tôi đã đỡ đau rồi, xin bác cứ yên tâm mà Rồi mời họ ngồi xuống và bảo Thu Văn mang một nửa thứ quả ấy sang cho Đại Ngọc. Thu Văn sắp đi đã thấy tiếng Đại Ngọc nói ở ngoài sân, bảo Ngọc vội mời vào. Hồi thứ 36 Theo bức uyên ương, hiên sáng vân mộng lành báo trước. Ngẫm đường tình phận Viện Lê Hương Tuyên đẹp định rồi Giảng Mẫu Từ khi ở buồng Vương Phu Nhân về Thấy Bảo Ngọc mỗi ngày một khá Trong bụng rất vui Nhưng sợ Phả Chính Lại gọi chăng liền sai người Đi gọi đứa hầu Cận Phả Chính đến Bảo Được giờ trở đi Có khách nào Ông mày muốn gọi Bảo Ngọc đến tiếp Thì không được gọi Hãy thỉnh với ông mày rằng, tao bảo, một là Bảo Ngọc bị đánh đau, phải chăm nuôi mấy tháng mới đi lại được. Hay là năm nay, nó có sao hạn thiếu mệnh, phải cúng sao, kìm không thiết người đạn, đến hết tháng 8 mới được ra ngoài. Trên hầu cạnh vân lời đi ra, Giả Mẫu lại gọi Vũ Lý và Tập Nhân về kể lại những câu ấy cho Bảo Ngọc nghe để Bảo Ngọc yên lòng. Bảo Ngọc xưa nay vẫn không thích tiếp chuyện với bọn quan lại đàn ông, lại rất những lúc phàm mũ áo súng sính đi mượn tham các nơi. Bây giờ được bà bảo thế càng đắc ý, không những đã khước tất cả họ hàng tặn bè mà ngay trong gia đình muốn đến thăm cha mẹ hay không là tùy ý. Ngày chị nằm ngồi chơi đùa trong vườn, mỗi buổi sáng sang thăm bà và mẹ một lần rồi về nhà một ngày thích để cho đám a hoàn sai vặt lại cho là thú tiêu khiển của mình. Hoàng Bá Hoa có lựa lời khuyên ngăn thì nói: "Các cô là con gái trong sạch, mà lại mọc lối mua chuộng hương danh theo của với bọn giặt nước và bọn quần ăn lọc. Đó chẳng qua là tại người xưa ngồi chối bày trò, cũng bị đạ Để cám dỗ bọn mảnh sâu ô trọc đời sau Và không ngờ Sình gặp lúc không may Đến cả chị em trong lầu son gác tía Cũng lây phải thói xấu ấy. Thật là phụ cái ơn chung đức Khí thiên liêng của trời đất Mọi người thấy thế Cũng không khuyên cản ngữ Chỉ có đại ngọc từ bé đến giờ Không hề hé miệng khuyên chuyện lập công danh Để hiển phương cha mẹ gì cả Vì thế Bảo Ngọc rất kính phục Đại Ngọc Sau khi Kim Xuyến chết Có mấy người đầy tớ Thường đến hỏi thăm Hầu hạ Phượng Thư và Biếu sén các thứ Trong bụng Phượng Thư đâm ngờ Không biết ý họ thêm nào Hôm ấy Lại có người đem đồ lễ đến Biếu Nhân buổi chiều không có ai Phượng Thư cười hỏi Bình Nhi Bình Nhi cười nhạt Thế mà mọi cũng không nghĩ xa Tôi đoán những người thường đi lại biếu xén mở, đều có con làm A Hoàng cho bà hai cả. Hiện giờ trong nhà bà hai có bốn đứa con lớn, mỗi đứa mỗi tháng được lĩnh một lạng bạc. Ngoài ra những đứa khác chỉ được có mấy trăm đồng thôi, này kìm xếm chết rồi, chắc họ muốn nhòm ngó cái số một lạng bạc chứ gì. Phường thơ cười nói, Ừ phải đấy, em nhắc chị mới nhớ ra. Nhưng mà họ không biết điều tí nào cả. Tiền muốn nhiều, việc khó nhọc lại không muốn gánh. phá họ biết thần biết phận, đừng đưa con vào hầu hạ đây. Đã là quá lắm rồi, lại còn nghĩ đến chuyện ấy nữa à? Thôi được, tiền của họ có phải dễ dàng đưa đến ta tiêu đâu. Đó là tự họ mang đến. Vậy thì họ cứ biếu cái gì ta cứ nhận. Còn ta có chủ ý. Phượng Thư định bụng như thế nên cư sẵn sai mãi, chờ khi nào mọi người biếu đồ cả mới lựa dịp trình với Vương Phu Nhân. Buổi trưa hôm ấy, Tết Phu Nhân bảo Thoa Đại Ngọc đưa ngồi cả ở buồng Vương Phu Nhân ăn xưa, Phượng Thư nhân dịp liền trình. Dạ, từ khi Kim xuyến chết, mẹ thiếu một người hầu. Giờ người định cho A hoàn nào thay ạ? Xin cho biết để cuối tháng xe phát lương cho nó ạ. Vương Phụ Nhân nghĩ một lúc rồi nói, Cừ y ta, thì có lẽ đâu lại nhất thiết cứ phải bốn hay năm người. Cốt đổ người sai là được, thừa thì nên bớt đi. Phương Thơ cười nói, cứ lẽ ra thì mẹ nói phải đấy, Nhưng đó là theo lệ cũ, nhà người khác còn có hai người hầu, Mà nhà mẹ lại không theo đúng lệ ạ. Và chăng bớt đi một lặng bạc cũng chả là mấy mà. Vương phụ nhân nghĩ một lúc rồi nói. Thôi được, cái số tiền ấy cứ chi lại đây. Không cần phải lấy thêm người nữa. Ta sẽ cho em nó là Ngọc Xuyến. Còn chị nó đã hầu ta bao lâu mà chẳng được cái gì. Bây giờ con em theo hậu ta, cho nó ăn hai phần tiền. Bụng chẳng lấy gì làm quá đáng. Phượng Thư vâng lời quay lại nhìn Ngọc Xuyến cười nói. Mừng em nhé. Ngọc Xuyến đến cúi đầu tạ ơn. Vương phụ nhân lại hỏi Phượng Thư. Tôi muốn hỏi chị. Hiện giờ lương dì triệu và dì chu mỗi tháng là bao nhiêu? Dạ, đã có lệ rồi. Mỗi người hai lạng. Dì triệu lại còn có hai lạng tiền lương của em hoàn cộng là bốn lạng. Ngoài ra còn có bốn quan tiền nữa ạ. Tháng nào chị cũng vắt đồ xấu chứ. Phưởng thư thấy câu hỏi hơi lạ, liền hỏi. Sao lại không đủ ạ? hộp nọ nghe đầu con người ta thắng rằng, gì ấy bị bớt một quan tiền lương. Thế là vì cớ gì? Ai, nguyên trước tiền lương bọn A hoàn hầu các gì ấy, mỗi người được một quan. Một quan. Không biết năm ngoái ở bên ngoài, họ bàn bạc thế nào lại bớt mất một nửa. Thành ra tiền lương của bọn A hoàn hầu các gì ấy, chỉ còn mỗi người có 500 đồng thôi. Mỗi gì có hai A hoàn phải bớt đi một quan. Thật ra việc này không phải là tự con. còn vẫn muốn phát tủ. Nhưng từ bên ngoài, người ta khấu đi mất rồi. Chả lẽ con xuất tiền lương ra bù sao ạ? Con chẳng qua là người đứng nhận mà thôi ạ. Thu bao nhiêu phát bấy nhiêu, con có được làm chủ đâu ạ. Con đã nói hai ba lần rồi, nên để số lương như cũ là phải. Nhưng họ bảo, chỉ có chừng ấy thôi, vì vậy con không thể nói lại được nữa ạ. Hiện giờ chính tay con phát lương cho họ, phát đúng ngày đúng tháng. Trước kia họ lĩnh ở bên ngoài, tháng nào cũng rắc rối, có bao giờ được trôi chảy như thế này đâu ạ. Vâng phụ nhân nghe nói, nín một lúc rồi nói. Thế thì trong nhà cụ, có mấy người được ăn lương một lạng? Dạ, 8 người ạ, nhưng bây giờ còn có 7 thôi vì trừ tập nhân ra. Thế thì phải đấy, trong nhà em bảo không có ai hoàn nào được ăn lương một lạng cả. Tập nhân vẫn chỉ coi như người hầu của cụ thôi. Tập nhân vẫn là người hầu của cụ cho sang ở tạm bên nhà chú Bảo. Tiền lương của cô ta vẫn phải lĩnh với bọn A hoàn của cụ. Bây giờ, Bảo tập nhiên là người hầu của Bảo Ngọc mà bớt một lạng tiền lương bên cụ thì không thể được ạ. Phải thêm một người hầu nữ cho cụ mới có thể bớt được. Nếu không bớt thì lại phải thêm một người hầu nữ cho em hoàn Như thế mới công bằng ạ. Trừ bảy A hoàn lớn là bọn tình văn Phạ huyệt, mỗi người mỗi tháng được một quan tiền pha.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 C y ngắn. cn Tiếp mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn.